Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Nguyễn Phương Linh. Xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện món nợ sáu năm. Ngày hôm nay thì anh chàng tên là Minh đang phải quyết định ly hôn hay là không ly hôn. Ly hôn thì khổ cho con gái, mà không ly hôn thì lại khổ cho bản thân mình. Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem cô gái tên là Thủy Dương có bị lật tẩy thân phận của mình hay không. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 10, như thường lệ, Tâm An tiếp tục ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình, phù hợp với bạn bè người thân và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 10. Ngay bây giờ, chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mối tình đầu cái gì chứ? Chuyện qua lâu như vậy rồi, ai còn nhớ đến? Thôi, anh tập trung lái xe đi. Mình đang im bặt Tuyệt nhiên không dám cợt nhà thêm Anh biết hết chẳng qua không muốn nói Sống xung quanh với những kẻ dối trá Mang trong mình trái tim ác quỷ Nhưng mà bộ mặt thiên thần Mình đang thực sự đã quá quen Đến nơi sau khi cất xe ô tô vào bãi Hai người bước vào bên trong Phương Thảo thi thoảng Lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại Như đang chờ đợi điều gì đó Ngày hôm nay cô ta không vui Bởi vì từ sáng tới giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn của Đức Việt Mình đang gà lăng vô cùng anh chủ động ấn nút thang máy lên tầng cao nhất không muốn để cho vợ mình động tay vào bất cứ thứ gì liệu đây có phải là những điều tử tế cuối cùng mà Minh đang muốn dành cho vợ để sau này chia tay không phải hối tiếc thang máy mở ra phía trước là dãy hành lang vắng vẻ không có một bóng người vì không phải lần đầu tiên Phương Thảo đến đây nên cô ta cũng không có vẻ gì gọi là lạ lẫm. Cô ta đi trước còn anh đi theo sau, tượng như hai chiếc bóng song hành cùng với nhau, không bị tách rời. Vậy mà đến cuối cùng lại quyết định ly hôn. Khi đến nơi, mình đang bảo vợ nhắm mắt để anh tạo bất ngờ cho cô ta. Ban đầu Phương Thảo không chịu hợp tác, tỏ ý mình không thích, nhưng sau khi nghe chồng thuyết phục, cô ta đành miễn cưỡng gật đầu, làm theo để cho mình đang vui. Nào nào, vợ nhắm mắt vào nhá Không được ti hí mắt luôn đâu đấy Lời nói của mình đang tuy dịu dàng Nhưng điều cảm lại vô cùng đau khổ Anh đưa đôi tay run run Lên ấn mật khẩu phòng Sau khi cánh cửa phòng mở ra Anh và vợ cùng nhau bước vào bên trong Bên trong được trang trí Không khác gì một phòng tân hôn Nến hoa, đủ cả Chỉ người thấy mùi hương ngọt ngào của tình yêu Duy Phong lúc này mới nhận thấy mình là nhân vật chính đành tìm một nơi để ẩn nấp trên tay Duy Phong cầm sẵn một chiếc camera chuẩn bị quay lại mọi thứ theo yêu cầu của bản thân Phương Thảo giòn rén đi từng bước từng bước phía sau có mình đang nâng đỡ nên cô ta không cảm thấy sợ đi được ba bước chân mình đang ra hiệu cho vợ dừng lại Phương Thảo từ từ mở mắt cô ta ngắm nhìn sự đẹp đẽ đang bùa vây trong ánh mắt có chút cảm động không cảnh này làm cô ta nhớ đến khoảnh khắc mà Minh Đăng đã từng cầu hôn mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi, đột nhiên khóe mũi, bỗng thấy cay cay, cay hình như là chuẩn bị rơi nước mắt. Minh Đăng không nói gì, đưa tay chỉ về hướng có hộp quà đang đặt ở giữa phòng. Phương Thảo thấy, hiểu ra hành động của chồng nên bước lại đưa tay chạm vào món quà. Anh tặng quà gì cho em mà to thế này, làm sao mà mang về nhà được? anh mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị món quà này cho em đấy. Quà này chắc chắn không thể mang về được. Lời của Minh Đăng nói ra đều chứa ẩn ý, chỉ do là cô không thông minh để nhận biết được điều này. Trong ánh mắt không nảy sinh chút nghi ngờ, nụ cười tươi hiện trên gương mặt, Phương Thảo đưa tay tháo chiếc nơ to đùng được cố định ở giữa, hộp quà bắt đi sự chống đỡ của sợi dây, bốn cạnh thay nhau bung ra. Đồng thời lúc đó, pháo giấy trên tay cũng được Minh Đăng sử dụng để tăng hiệu ứng lãng mạn cho đôi bạn trẻ đúng nghĩa là quá bất ngờ quá hoảng hốt phía trước mặt phương thảo chính là Đức Việt đang ngồi trên ghế và bị trói tay chân miệng còn bị bịt băng keo nữa cô ta nhò mắt nhìn về phía của Minh Đăng như ngầm xác nhận trò chơi bị ổi này là do anh bày ra Đức Việt lúc này tỉnh rồi Viện bị băng keo cố định nên không nói năng được gì. Cơ thể vươn lên, vùng vằng như muốn thoát khỏi những sợi dây chói Nhưng hoàn toàn không thể. Trên đầu đã hình thành một vết thương lớn. Máu đỏ chảy ướt đẫm, nửa khuôn mặt. Phương Thảo đứng đó như trời trồng. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Ba người gặp nhau, không biết ai mới là kẻ. Nên nói trước để phân trần sự việc. Là chủ nhân trong bữa tiệc đánh ghen lần này. Bình Đăng làm sao có thể đứng yên, ngắm nhìn đôi bạn trẻ. Anh rất bình tĩnh, thực sự kiềm chế rất giỏi. Nếu không thì anh đã lao vào Đức Việt đấm sối xả để nguôi cơn tức giận. Giọng mình đang vang lên đầy mỉa mai. Thế nào? Món quà sinh nhật anh tặng em không phải là tuyệt vời lắm sao? Bất ngờ không nói nên lời. Hay như thế nào? Ít nhất em phải lịch sự, phát biểu cảm nghĩ của mình chứ. Em yêu. Phương Thảo vẫn đứng đó, đưa đôi mắt đầy oán trách nhìn chồng. Giây phút cô nghe thấy giọng điệu mỉa mai cùng biểu cảm hững hờ lạnh lùng của anh ở hiện tại, cô mới hiểu ra tất cả. Hóa ra là chẳng có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi, cũng như chẳng có việc xấu xa nào làm mà không bị phát hiện. Con người vốn rất ích kỷ, luôn tham lam và chưa bao giờ nghĩ những thứ mình đang có là đủ rồi. Nhận thấy vợ mình tiếp tục, mình đang lúc này mới gằn giọng lên, dường như là anh mất hết kiên nhẫn. Sao? Cô nói gì đi chứ? Không phải là yêu nhau lắm à? Cô cô còn coi người đàn ông này quan trọng hơn chồng và con của cô không? Cô trả lời đi. Suốt những ngày tháng qua, trong tâm trí của cô chỉ có yêu đương và ngoại tình. Một trăm lời xin lỗi của tôi không bằng một lời xin lỗi của hắn. Một trăm nụ hôn của tôi không bằng một nụ hôn của hắn có phải không? Tình yêu to lớn suốt mấy năm qua của tôi không bằng một lời tán tình mà hắn dành cho cô. Tôi hơn hắn Hơn tất cả Tiền bạc hơn, chân thành hơn Thứ tôi không bằng Chỉ là gương mặt đẹp trai lưu manh kia Tại sao Tại sao Cô có thể hết yêu tôi Tại sao cô chọn phản bội tôi Tại sao lại đối xử với tôi như thế Cô nói đi Tại sao Một trăm ngàn câu hỏi Tại sao, tại sao Cũng không biết Phải miêu tả thế nào sự uất ức của Minh Đăng lúc này Đến mức anh phải thở dốc Để ngăn nỗi uất nghẹn Đang bóp chặt lấy trái tim yếu ớt Nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt Xinh đẹp của Phương Thảo Cô ta nắm chặt bàn tay Cảm giác như móng tay Có thể xuyên qua lớp da thịt mỏng manh Khiến cho nó chảy máu Với tính cách ngang bướng kiêu ngạo Không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm Thì có đến chết Phương Thảo cũng không bao giờ Nói lời xin lỗi với Minh Đăng Cô ta bước lại gần, dùng chính tay của mình, cởi những sợi dây vài chẳng chịt, đang trói tay, trói chân của Đức Việt. Cô ta giằng xé mạnh bạo đến mức, làm tay mình bị chảy máu. Nhưng mà vẫn mặc kệ, sự kiên nhẫn giúp cô ta thành công, cởi chói cho nhân tình. Lớp băng dính trên miệng của Việt, cũng được cô nhẹ nhàng gỡ ra. Phương Thảo ôm lấy Đức Việt trong sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông. Chính Đức Việt cũng đang dần cảm thấy khiếp sợ về tính cách kỳ quái của hai vợ chồng nhà này. Bản thân anh chưa từng nghĩ có ngày Phương Thảo yêu mình sâu đậm như vậy. Đứng trước sự chất vấn của chồng, Phương Thảo đành lên tiếng. món quà sinh nhật đúng là to lớn thật và rất bất ngờ. Cảm ơn anh nhé. Anh xứng đáng là người chồng ưu tú mà em đã lựa chọn. Thực sự, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Vẻ mặt thách thức vanh váo của em Không giống như người đang bị chồng bắt quả tang ngoại tình Và đánh ghen đâu Phương Thảo à Mình đang cứ tưởng Phương Thảo phải thanh minh Hoặc là đưa ra lời ngụy biện nào đó thật hợp lý Nhưng không ngờ cô ta lại trắng trợn thừa nhận Hành vi trái đạo đức của mình Tự cho rằng những việc đó không hề sai Rất đáng được trân trọng Mình đang Anh biết chuyện này từ bao giờ vậy Anh đánh ghen cái gì chứ Anh dám sao Tất nhiên, tôi không dám động tay động chân với phụ nữ Nhưng tình nhân của cô thì tôi không chắc Chuyện em ngoại tình tôi sớm biết từ lâu rồi Ban đầu tôi muốn em quay đầu sửa sai Nhưng thật không ngờ càng ngày em càng lún sâu Thực sự là quá đáng Anh hỏi tại sao em hết yêu anh rồi, có đúng không? Câu này quá dễ dàng để trả lời Em chưa từng yêu anh Nên không thể nào nói hết yêu được Tôi biết ngay mà Vậy là lý trí của tôi đúng Thật không còn gì để nói với em Em chọn phản bội anh Bởi vì ông trời cho anh Việt xuất hiện đúng lúc Em cần một tình yêu Nếu em không ở bên cạnh anh Việt Em nghĩ chắc chắn là mình đau khổ đến chết Vậy em có từng nghĩ Nếu như thiếu tôi Thì em cũng đau khổ như vậy hay không? Ơ, anh buồn cười nhờ Đời người chỉ có một lần thôi Chúng ta chỉ nên sống cho bản thân mình Em chỉ quan tâm Đến sự khổ tâm của em Và không quan tâm đến người khác Vậy Vậy sao Thật không ngờ Em lại tuyệt tình như vậy Phương Thảo cô vợ xinh đẹp của tôi <cười> Em sinh con xong Sức hấp dẫn của em còn hơn cả gái đôi mươi Vậy thì nói xem Vì sao em lựa chọn hắn Nếu như tôi nghe thấy hợp lý Tôi tác hợp cho hai người Tôi tự nguyện ly hôn Không làm khó em Đơn giản vì tình yêu thôi ạ Không phải em nói với anh rồi sao Bởi vì em yêu anh ấy Đừng nói dối Tôi là người hiểu em hơn Bất cứ những ai ở đây Vậy anh nói thử xem Lý do vì sao em lại chọn anh ấy Mà không chọn anh Không vì tình yêu Thì là vì cái gì Hai người đấu đá nhau qua lại không ai chịu nhường ai Tuy không động tay động chân Nhưng mà mỗi lời nói đều Mang tính sát thương rất cao Mình đang không nhân nhượng thêm Anh sẽ trao hỏi đến cùng vẻ mặt bình tĩnh của anh hiện tại Là sự nhân từ cuối cùng Anh có thể dành cho hai người kia Anh thừa nhận Anh không đẹp trai bằng nhân tình của em Nhưng mà hình như Có người Cũng có vẻ đẹp trai giống như vậy Ai cơ? Này, anh đừng nói linh tinh. Không, anh không nói linh tinh. Đó chính là bình an, mối tình đầu của em. Không phải cậu ta, cũng có khuôn mặt na ná, giống với tên nhân tình này của em sao? Không ngờ em lại bị ám ảnh quá khứ, đến mức như vậy. Anh, anh dùng ngay cái trò bị ổi này đi. Em có thể chọn ngoại tình với mối tình đầu của em. Nhưng tại sao lại đi cặp bồ với người giống mặt tên đó? Để làm cái gì? Em nhắc lại anh một lần nữa Minh Đăng Anh đừng ăn nói linh tinh Trừ khi Mối tình đầu của em đã chết Và em rất hối hận Em bị ám ảnh Nên em mới đi tìm một người giống với hình dáng của hắn Và ngoại tình Câm miệng Anh biết cái gì mà nói Anh không biết sao Anh mà biết Thì hai đứa em không xong với anh đâu Bây giờ anh muốn gì Minh Đăng Anh muốn thương lượng, anh muốn như thế nào? Em ngoại tình công khai, em còn dám mở miệng nói ra Hai từ thương lượng với tôi, thật là nực cười Em nghĩ tôi là một thằng ngu à? Tôi quá mệt mỏi rồi Minh Đăng ạ Đồng ý trong chuyện này là do tôi sai Nhưng mà lỗi của anh ấy, đâu có ít Nào bây giờ anh muốn gì anh nói đi Ngoài mạng sống của tôi và anh Việt Thứ gì, tôi cũng có thể cho anh Đức Việt vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, lại nhạy cảm như hiện tại. Im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống của mình. Mình đang cười một tràng dài, đang cố gắng che đi sự bất lực của bản thân. Anh nhếch mép, thể hiện bản thân mình đang rất chán thiết thái độ và con người của cô vợ bướng bỉnh mà mình đã từng rất yêu thương. Đây là lần đầu tiên mình đang muốn chửi thề với những từ ngữ không được đẹp đẽ cho lắm. Mẹ kia, cô là con đàn bà khốn nạn và chưa chẽn nhất mà tôi từng biết. Những tấm ảnh ăn chơi sống buông thải trong quá khứ của cô, mới đúng là con người thật của cô. Bây giờ anh biết thì hơi muộn rồi. Xem được quá khứ nổi loạn của tôi, chắc là anh sốc lắm nhờ. Tôi chưa bao giờ là gái ngoan. Trong quá khứ cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Phương Thảo chính thức lột mặt nạ, không còn bó buộc hôn nhân. Cô ta không cần phải gồng mình che giấu con người Và bản chất thật Mình đang không vừa Buông lời công kích vợ Dạo này chìm đắm trong tình yêu Nên cô quên mất Có người đang âm thầm trả thù cô à? Không trường vụ ngoại tình này Chính là cái bẫy của kẻ đấy Cô vợ của tôi quá ngây thơ Cô rời xa vòng tay của tôi Chính là bão tố Nghe mình đang nhắc đến chuyện Có người đang âm thầm trả thù Cả Phương Thảo và Đức Việt đều không giấu được sự lo lắng, thất thần trên gương mặt. Đứng trước tình huống gây khó khăn ở đây, Đức Việt mới biết bản thân mình đã quá vội vàng mà không tính toán kỹ lưỡng. Cứ nghĩ mọi việc làm của mình sẽ qua được mặt của Minh Đăng, thật không ngờ đã sớm bị anh ta phát hiện. Phương Thảo đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn nhân tình của mình, trong lòng vẫn hy vọng vào niềm tin của bản thân. Đức Việt đáp lại cô bằng một ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn không có bất cứ sự dối trá nào hiện hữu. Phương Thảo lại thêm một lần nữa đặt cược toàn bộ lòng tin vào người đàn ông mình đã ngoại tình. Cô ta quay mặt tỏ thái độ với Minh Đăng, không ngừng buông lời chỉ trích. Anh đang nói điên khùng gì thế? Anh bị sốc quá, nên không biết bản thân mình đang nói gì à? Cô biết là tôi đang nhắc đến chuyện gì mà. Nghe nói mối tình đầu của cô. Đã vì cô mà chết. Cứ hệ nghe ai nhắc đến chuyện này, Phương Thảo lại rất tức giận. Cũng vì vậy mà mất kiểm soát, không kiềm chế được cảm xúc Cô ta tiến lại gần Minh Đăng, cho anh một cái bạt tai. Anh tuy đau đớn, nhưng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nét mặt Vẫn đứng yên và bình thản. Tôi không phải là ông trời, mà có thể định đoạt được sống chết của người khác Nghe chưa? Còn anh Việt, anh ấy chả biết gì, anh ấy chả liên quan gì đến chuyện này Minh Đăng, anh đừng kéo anh ấy vào chuyện này nhưng chúng ta vẫn đang là vợ chồng hợp pháp của nhau, còn chưa ly hôn. Mà cô dám lên tiếng, bênh vực cho hắn trước mặt tôi. Đơn giản là tôi đang bảo vệ người tôi yêu. Đúng là một khi hết tình hết nghĩa, thì người ta luôn bạc bẽo với mình như vậy. Mình đang cười khổ, anh phải chống tay vào thành giường để lấy điểm tựa sau cú sốc vợ ngoại tình. Anh không còn chút sức lực nào để gắng gượng. Buông tay thôi, cho dù có yêu đương nồng nhiệt đến mức nào, Cũng không thể quên đi sự phản bội Đầy đau đớn và nhục nhã này Anh thở dài bậc bạch Những lời cuối cùng Trong tâm trạng dối bời, tồi tệ Ở đời chúng ta khổ nhất Là chúng ta hận Chúng ta thủ ghét nhau Tôi lo cho cô Tôi sợ cô kẻ làm hại cô Nên tôi âm thầm thuê người đi điều tra Nào ngờ người đau đớn nhất lại là chính tôi đây Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc cô phản bội tôi Khi còn chúng ta mới vừa hơn một tháng tuổi Cô chọn tin tưởng một người đàn ông Cô quen đôi ba tháng Hơn là người chồng ở bên cạnh cô bao nhiêu năm sao Khi nghe những lời nói của chồng Phương Thảo cảm thấy tội lỗi đến mức Không dám nhìn vào mắt anh Trong lòng cô ta hiện tại vừa muốn buông bỏ Nhưng đồng thời lại muốn níu giữ Còn người sống mâu thuẫn như vậy Bảo sao không quyết định được cuộc đời của mình Thôi anh đừng nói nữa Tôi không muốn nghe đâu Anh đã lên kế hoạch vạch trần tôi như thế này Chắc anh chẳng còn tha thiết Nếu giữ cuộc hôn nhân này với tôi ly hôn Là lựa chọn tốt nhất rồi Mình đang không muốn làm khó Phương Thảo Nên buông lời hỏi như muốn thăm dò cảm xúc Và tâm trạng của đối phương Bây giờ Tôi cho cô hai sự lựa chọn Nếu như cô đồng ý bỏ hắn Quay lại bên tôi làm một người vợ ngoan ngoãn Tôi sẽ cho cô biết Danh tính của kẻ đứng đằng sau đe dọa cô trả thù cô đây là lựa chọn thứ nhất phải không còn lựa chọn thứ hai là gì chúng ta ly hôn tôi đưa cô được tự do và cô muốn làm gì thì làm nhưng tôi chắc chắn cô phải sống trong sự sợ hãi kẻ thù muốn trả thù cô là một con rắn độc đang núp trong bóng tối cô là một con đàn bà nhát gan cô không sợ à nói như vậy Anh thực sự biết danh tính của kẻ đó sao? Biết, biết rất rõ Là ai? Suốt cuộc là kẻ nào? Cô yên tâm Kẻ đó đang sống rất khỏe mạnh Chắc chắn không phải là mối tình đầu của cô Làm gì có ai chết đi sống lại Quay về trả thù được chứ Hắn ta chết rồi Chết từ lâu lắm rồi Chỉ cần không phải là bình an Phương Thảo không sợ Cô ta bị những loại thuốc Mà thủy Dương làm cho uống Mất đi trí nhớ Nhiều lúc chẳng biết mình nói gì Có những lúc sực tỉnh nhớ ra thì mới biết Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu Phương Thảo nghĩ đến những lời Mà Đức Việt đã từng hứa hẹn với mình Anh hứa với cô ta rằng Chỉ cần hai người kết hôn Lập tức bay sang Trung Quốc sinh sống Đến lúc đấy chẳng lo có người chạy theo trả thù Cô ta không sợ Và cô ta chẳng buồn Dành vài phút nghĩ ngợi Lời nói ra lạnh lùng hơn cả nước đá Tôi lựa chọn cách thứ hai Đó chính là ly hôn Được thôi Thật ra mình đăng Đã đoán được kết quả từ trước Nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi lại một lần nữa Để khẳng định hai người Đã thực sự hết duyên nợ Nếu như nói không đau không thất vọng Thì là nói dối Nhưng mà cuộc đời mà Vẫn phải chấp nhận bước tiếp Dù ngày hôm nay đang sống khốn khổ đến mức nào Phương Thảo cô giỏi lắm Hóa ra ngày xưa Cô cũng đối xử với mối tình đầu của mình như vậy. Tuyệt tình, nhẫn tâm. Được thôi, tôi đồng ý ly hôn, thực hiện theo đúng ý nguyện của cô. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, đời này ngoài gia đình ra, những thứ còn lại chỉ là phép thử. Cô chắc chắn phải hối hận vì quyết định phản bội và ly hôn với tôi trong ngày hôm nay. Mình Đăng, anh yên tâm đi, từ bây giờ cho đến lúc chết, tôi không bao giờ thấy hối hận. Mọi bí mật của tôi đều bị anh phát hiện rồi. Giờ kẻ xấu kia không còn lý do gì Để đe dọa tôi nữa Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Từ nay về sau Tôi có thể ngủ ngon rồi Thấy cô kiên định thế này Tôi nghĩ việc ngoại tình này dù ngẫu nhiên Xuất phát từ nơi cô Hay là có sự nhúng tay sắp xếp của kẻ khác Cũng không còn quan trọng Tôi chỉ biết chúc cô bình an Bởi vì đời này còn dài lắm mọi sự xuất hiện và ra đi của người khác Đều có lý do của nó mà Anh không biết sao Thật không ngờ ngày sinh nhật của tôi Lại là ngày tôi quyết định bỏ chồng Bây giờ tôi và anh ấy Giỏi đi được chưa Phương Thảo sống chết Vênh mặt để bảo vệ Đức Việt Thứ tình cảm mà cô ta dành cho anh Còn sâu đậm Quan trọng hơn tất cả những gì Mà cô ta từng thích trên đời này Những thứ mà đã đi ngang qua cuộc đời Của cô ta cho đến hiện tại Cô ta đều mất hết và chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Từ tình yêu của Bình An, sự chân thành của anh ấy, tình yêu của Minh Đăng, và sự bao dung đến mức ngu muội, Lời nói chính là một loại dao vô cùng sắc bén, một vũ khí vô hình, đã bị Phương Thảo sử dụng bằng cách dùng lời nói cay độc để sát thương những người mà cô ta từng yêu thương. Không ai có quyền cướp hạnh phúc của mình, trừ khi bản thân mình cho phép điều đó. Mình đang phải khó khăn lắm, mới quyết định, Buông tay Bởi vì anh nhận ra rằng Bản thân mình không còn dành tình cảm Cho cô vợ này nhiều nữa Chỉ là cảm giác ấm ức cay cú Vẫn xâm chiếm khắp tâm trí Do anh bị người ta phản bội Điều khiến anh đau lòng hơn Chính là đứa con gái bé bỏng Bị chính mẹ ruột bỏ rơi Không yêu thương nó Cứ tưởng con sinh ra Là kết tinh của tình yêu của bố Đăng và mẹ Thảo Thật không ngờ lại biến thành Một kẻ dư thừa Không nên xuất hiện Nhận thấy Phương Thảo nóng lòng rời đi Vì vết thương trên đầu của Đức Việt Đang không ngừng chảy máu Mình đang không cố gắng níu kéo Anh mệt nhọc lên tiếng Cô có thể đi Đồ đạc của cô Tôi bảo cây dương thu dọn Rồi chuyển cho cô sớm Nhà của chúng ta cô không còn tư cách để về con của chúng ta Cô cũng không có tư cách để nuôi Giấy tờ ly hôn Tôi sẽ sớm ủy quyền cho luật sư lo liệu Còn về phần của cô Tôi muốn cô viết cho tôi một cái tây giấy, là cô muốn từ bỏ con, chấm dứt tình mẫu tử với bé dâu. Con là do anh nuôi, nhưng mà anh không thể nào bắt tôi từ bỏ con được. Mai sau cô lấy chồng mới, cô sang Trung Quốc định cư, cô còn nghĩ đến con cửa. Đó là chuyện của tôi, sau khi ly hôn, tôi vẫn muốn được gặp con. Có một người mẹ xấu xa như cô, con gái của tôi thà không có mẹ còn hơn nếu như cô không đồng ý viết giấy đó, cô đừng có trách tôi ác với cô. À, anh đang đe dọa tôi đi à? Anh đừng nghĩ tôi có thể nghe theo mọi yêu cầu của anh. Lúc này nhân vật quan trọng xuất hiện, không cần phải đứng trong bóng tối nữa. Duy Phong bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc camera, đang quay cận cảnh ba người cãi tay đôi với nhau. Chất lượng vô cùng sắc nét, bắt chọn từng khoảnh khắc, không để lỡ một giây một phút nào. Phương Thảo không nghĩ Minh Đăng lại tính toán kỹ lưỡng đến mức này phần thua nắm chắc trong tay nếu cứ cố gắng đôi co thì bản thân cô ta lại càng thảm hại cuối cùng Phương Thảo cũng đành phải chịu khuất phục trước sự đe dọa của người chồng đã thường thề cho dù sống hay chết vẫn luôn yêu cô ta nếu như cô còn ngang bướng không nghe theo thì mọi bằng chứng ngày hôm nay quay lại tất cả mọi việc cô ngoại tình và những bức ảnh về quá khứ ăn chơi của cô sẽ được tôi gửi về cho gia đình dòng họ của cô không biết phản ứng của bố mẹ và mọi người ra sao nhỉ đứa cháu gái mà cả dòng họ yêu quý tự hào lại chính là một kẻ xấu xa đáng trách nữa chứ nếu như họ biết tin họ cũng cảm thấy nhục nhã thay cho cô đấy mình đang gần giọng lên tỏ vẻ dọa nạt trong ánh mắt không còn chất chứa một tia yêu thương nào nữa mỗi ảnh bỗng đau xót Sự khổ tâm ngập tràn Nơi đáy lòng Buông tay, phải buông tay thôi Phương Thảo không nghĩ Mình đang lại tính toán kỹ lưỡng Đến mức độ này Phần thua nắm chắc trong tay Nếu cứ cố gắng Thì chắc chắn mọi thứ Sẽ thiệt hại về mình Tôi đồng ý với anh được chưa Tôi sẽ viết giấy từ bỏ con Từ nay về sau không có bất cứ Mối liên hệ nào nữa, được chưa nào Khi nào viết xong tôi gửi Anh hài lòng rồi chứ Tên khốn. Tôi đồng ý <cười> Đồng ý hay không ý, Anh cũng không làm cho tôi Cảm thấy vui được đâu Cuộc hôn nhân mai mối của chúng ta Tôi thực sự không nghĩ nó lại kết thúc sớm như vậy Phương Thảo không còn cách nào khác Ngoài đồng ý với yêu cầu của Minh Đăng Cho dù cô ta có sống xấu xa đến mức nào Thì trong lòng của cô ta Gia đình vẫn luôn là điểm yếu Có nhiều lúc Phương Thảo cũng giận và trách bản thân mình nhiều lắm. Tại sao lại chọn lối sống tiêu cực như vậy? Rõ ràng bản thân được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục tốt. Gia đình yêu thương nhau nền tảng xã hội tương đối vững chắc. Có lẽ chính sự bao bọc thái quá từ khi còn nhỏ đã khiến Phương Thảo cảm thấy rất ngột ngạt. Lớn lên được ra ngoài tự do bay nhảy, không bị bố mẹ kiểm soát. Đáng nhẽ cô ta phải nỗ lực để trở nên tốt hơn. Vậy mà cô ta lại lầm đường lạc lối trở thành dáng vẻ mà bản thân mình đã từng rất ghét Bố mẹ kỳ vọng vào con gái nhưng Phương Thảo lại không làm được Cô ta cảm thấy quá ngột ngạt trong khuôn khổ phải làm một đứa con gái ngoan, hiền, dịu dàng Cô ta không muốn mình trở thành một thứ tô vẽ cho cuộc đời hạnh phúc của bố mẹ Đôi khi sự kỳ vọng của bố mẹ lại là áp lực nặng nề đối với con cái và áp lực đó đã vô tình biến Phương Thảo trở thành con người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình trời sẽ có lúc sáng lúc tối người cũng có lúc tốt lúc xấu đời còn dài không thể không mắc sai lầm nhưng không phải sai lầm nào cũng có thể sửa sai cảm xúc đau thương trong lòng còn chưa kịp hiện rõ Phương Thảo vội vàng kéo Đức Việt rời khỏi căn phòng ngập tràn sát khí mình đang bất lực nhìn bóng lưng hai người rời đi không nói một lời Duy phòng ở bên cạnh thấy cây cú ấm ức thay cho bản thân Anh đưa tay đánh mạnh vào bà vai của Minh Đăng Còn gân giọng lên giáo huấn: Mày nhẫn nhịn được như thế này Không phải là tử tế đâu Đăng ạ, Mày chính là ngu đấy Mẹ kiếp Có thằng nào đi đánh ghen mà bình tĩnh Nói năng nhẹ nhàng được như mày Nhìn con vợ của mày Tao thấy nóng mắt vô cùng Nếu không phải là đàn bà nhá Tao xông vào tao đánh cho bỏ mẹ Mặt vanh váo hốc hách đến thế là cùng Cường mặt xinh đẹp bao nhiêu thì nhân cách của nó thối tha xấu xa đến bấy nhiêu. Mới đầu thì tao cũng hy vọng là có sự hiểu nhầm. Thật không ngờ nó lại trắng trợn thừa nhận như thế. Bỏ chồng đã đành lại còn đồng ý ký giấy bỏ cả con. Phước mày mỏng quá đến mấy giây dưa vào hạng người này đấy. Này, mày nói xong chưa? Tao chưa nói xong tao phải nói để cho mày trắng mắt ra. Vê thương trên đầu thằng Việt Là do mày gây nên đi à? Ừ thì lúc tao chói nó vào ghế Tao nhìn tao ghét quá Tao mới đạp cho nó một phát Ai ngờ nó lăn quay ra Tự đập đầu xuống đất chảy máu Chứ tao, tao thèm mà động vào Về thôi Hôm nay như vậy là đủ rồi Thế mày định làm gì tiếp theo? Nếu như vụ ngoại tình này Có kẻ thứ ba nhúng tay vào Tao nghĩ sớm muộn Cũng toang thôi Đoạn băng vừa quay Mày cứ giữ lại bàn gốc Sao chép gửi qua cho tao là xong? Sau này còn có việc cần dùng đến. Ok, về nhà tao gửi cho mày. Tạm thời, giữ vững lập trường nhé. Điều tra từ con bé Thùy Dương trước, rồi sẽ sớm có kết quả thôi. Mày đừng suy nghĩ tiêu cực đấy. ừm, Tao có vài chuyện cần xác nhận. Cái Thùy Dương ở nhà tao, được một khoảng thời gian, đồ đạc của nó để ở trong phòng kho. Tôi nó cũng ngủ ở đấy. Nếu nó thực sự là em gái của Bình An, thì tao tin mình sẽ tìm được một chút dấu vết. mày đừng nói với tao là bây giờ mày về nhà. mày lên phòng của nó để tìm kiếm manh mối nhé. ừm. mày cứ tin ở tao. chúng ta cùng nhau phối hợp. không phải là càng nhanh chóng kết thúc chuyện này hay sao? ừm. chúng ta về nhưng mà tao sợ nó phát hiện ra chuyện. nó có gan trà trộn vào nhà mày thì chứng tỏ đầu óc con này nó không được bình thường. nó phải lì lợm gan nó to bằng trời. Nói nhiều quá, chuyện còn chưa sáng tỏ, nói nhiều oan ức cho người ta. Này, tao thấy hình như mày quý mến con bé này quá bức rồi đấy nhé. Tao nói trước, mày đừng có ngu mà chúng tiếng xét ái tình của nó đấy. Hỏng cả đời đấy. Nói năng linh tinh, mày bị điên. Này. Mình đang quyết định về nhà lục soát tìm kiếm manh mối. Tuy việc làm này có phần bị ổi, nhưng anh cần phải làm để chứng minh thân phận thực sự của Thùy Dương. Cô chỉ đơn thuần là một cô gái thôn quê Muốn lên thành phố kiếm tiền nuôi mẹ Hay đằng sau đó Là cả một kế hoạch trả thù to lớn Mất rất nhiều công sức để gây dựng Và ngày hôm nay Minh Đăng Cần làm sáng tỏ tất cả Trên đường về nhà Duy Phong là người cầm lái Chiếc xe ô tô của Minh Đăng Tâm trạng của bạn thân đang bất ổn Vậy nên để cho cậu ta có thời gian nghỉ ngơi Chưa bao giờ Minh Đăng thấy con đường về nhà Lại xa xôi đến vậy Anh tự cười chính bản thân mình, vốn không hiểu thế nào là yêu, nên mới bị cắm một cây sừng to như vậy. Những lời mà vợ nói, anh đều ghi nhớ và để trong lòng. Mỗi người đều có những cách yêu khác nhau, phải chăng bản thân mình yêu không đúng cách mà họ muốn, nên anh mới bị vợ phản bội. Mình đang thấy bản thân mình quá chật vật để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực này. Càng nghĩ càng không thể hiểu được bản thân mình đã xấu xa đến mức nào Để vợ chọn cách đi ngoại tình yêu hết mình Những thứ bản thân mình có Anh đều dành hết cho cô ta Vậy mà duyên phận lại đứt gánh giữa đường Anh nên đổ lỗi cho ai đây Do vợ thay đổi Do tình yêu anh chưa đủ lớn Hay là do ông trời ngay từ đầu Đã muốn chiêu đùa số phận Chỉ cần cố gắng sống tốt Thì ngày tháng trôi qua đều trở nên tốt đẹp Một lời nói dối để an ủi lòng người Bây giờ mình đang không còn tin nữa Anh mang theo tâm trạng đau đớn, mơ hồ trở về nhà. Duy Phong lo cho bản thân, nhất quyết muốn đi vào trong nói lời an ủi, nhưng mình đang không đồng ý. Anh có lòng tự trọng của một thằng đàn ông, bản thân vẫn còn cảm thấy nhục nhã e dè, tự đối diện với chính mình mới là liều thuốc tốt nhất. Mình đang mở cổng nhà đi vào, bước chân khựng lại, dường như đang bị thứ vô hình nào đó níu giữ. Anh đưa mắt nhìn ngắm lại ngôi nhà. Nơi này đã từng là tổ ấm hạnh phúc mà vợ anh đã ân đoạn nghĩa tuyệt dứt áo ra đi dọc lối từ cổng vào trong nhà được trồng rất nhiều các loại hoa khác nhau có những bông hoa đang bung nở khoe sắc, có những bông hoa đang lười biếng ngủ đông cây cỏ hoa lá đều do tay thủy dương trồng, từ lúc cô xuất hiện ngôi nhà này xuất hiện rất nhiều màu sắc theo đúng nghĩa đen, nghĩa bóng cô ấy mang đến niềm vui nhưng đồng thời cũng mang đến rất rất nhiều rắc rối. Thủy Dương mang đến cho anh nhiều phiền não, chính điều này mới làm cho Minh đang lưỡng lự, không muốn tìm hiểu sự thật. Anh bước chân vào nhà, đưa đôi tay đẩy cánh cửa gỗ đầy mệt nhọc. Dù trong nhà có hệ thống sưởi ấm, nhưng mình đang cảm thấy lạnh lắm. Một mình anh trong không gian rộng lớn, vọng lại chỉ có tiếng thở dài của bản thân. Cuộc đời mà chỉ mới chớp mắt một cái cũng khiến mọi thứ xung quanh thay đổi. Mấy ngày này mình đang mất rất nhiều công sức Xem lại phần lưu trữ Những video đã cũ trong camera Anh xem lại những hành động của Thủy Dương Càng xem kỹ Anh càng cảm thấy Con người này quá tốt Cô gái này chăm sóc vợ anh Chăm sóc bé dâu Vừa lo việc nhà vừa lo việc trông trẻ Có những đoạn video ghi lại cảnh Thủy Dương Có những hôm chỉ ăn vội bắt cơm nguội trong bếp Hay cảnh cô bé dâu Khóc lóc cả đêm khiến cho cô phải thức trắng. Hoặc là những này, cô bị Phương Thảo bứt tóc đầy ngã và cả những lần lén lút trốn vào một góc để mà bật khóc tức tuổi. Cuối cùng là khoảnh khắc cô suốt ruột, lo lắng, đứng chờ đợi Minh đăng về nhà cho đến tận nửa đêm khuya. Minh đang thấy tất cả rồi. Nếu nói không mềm lòng thì chắc chắn là anh nói dối. Có thời gian nhìn lại, anh mới biết, hóa ra là mình chọn sai vợ. Nếu như ngày ấy anh từ chối cuộc hôn nhân mai mối, thì mọi chuyện sẽ khác. Anh đã tự hỏi bản thân mình một nghìn lần và kết quả luôn như vậy. Quả thật, không thể trả lời được. Là do anh sai, nhìn thấy Phương Thảo xinh đẹp mà quên đi tất cả mọi thứ khác. Ấn thang máy lên tầng 2, mình đang đi thẳng tới phòng kho, nơi mà Thủy Dương nghỉ ngơi khi tối đến. Anh đưa tay mở cửa, nhưng không được có lẽ từ khi nơi đây trở thành vòng riêng của thủy dương cô nâng cao cảnh giác mỗi lúc rời khỏi phòng đều cẩn thận khóa cửa mình đang không bị làm khó bởi vì dù sao anh cũng là chủ nhân của căn nhà này có một hai chiếc chìa khóa dự phòng là chuyện hết sức bình thường mình đang tìm thấy chìa khóa dự phòng không chần chừ cắm vào ổ khóa và mở cửa ra cạch tiếng động vang lên cánh cửa dưới lực tác động tay của minh đăng liền mở ra anh đi vào ấn tìm công tắc để bật điện không vội vàng anh đưa mắt quan sát thật kỹ bên trong Thủy Dương luôn biết cách làm cho Minh Đăng cố ấn tượng con người của cô bên ngoài thể hiện sự dịu dàng, chân thành mà không phải ai cũng có được nếu như Minh Đăng không thông minh mà đoán được sự việc e rằng sau khi ly hôn lại nảy sinh tình cảm với Thủy Dương cũng nên Minh Đăng rất cố chấp trong việc tin vào sự thật đang hiện hữu anh không ngừng oán trách bản thân mình Và anh đã nghĩ xấu cho cô. Nhưng mà chỉ có kẻ yếu đuối mới luôn sợ hãi nép mình trong bóng tối. Còn kẻ mạnh sẽ tìm mọi cách để vươn lên đón lấy ánh sáng rực rỡ mà sống tiếp. Căn phòng kho ngày trước bừa bộn bao nhiêu thì bây giờ lại gọn gàng bấy nhiêu. Trong ký ức nhỏ nhoi còn sót lại của Minh Đăng căn phòng này chứa rất nhiều đồ vật nặng không dùng đến như bàn cũ, ghế cũ, sách vở và nhiều thứ đồ công cành. Vậy mà với sức yếu ớt của Thùy Dương Cô đã sắp xếp Dồn những thứ đó vào một góc Để tận dụng không gian ngủ Chiếc đệm nhỏ Cùng với một cái chăn nỉ dày Chiếm rất nhiều diện tích bởi vậy, vậy đồ cá nhân của Thùy Dương Bày trí khiêm tốn Mọi thứ được cô cất gọn theo thứ tự Nhìn vào cảm thấy rất vừa mắt Theo phản xạ tự nhiên Mình đang mỉm cười Đúng là anh có ý khâm phục cách sống sạch sẽ Và ngăn nắp của cô bé giúp việc Ánh sáng của bóng điện hắt lại giúp Minh Đăng quan sát không gian phía trước kỹ càng hơn. Anh tiến lại, đưa tay tìm kiếm thứ mình muốn. Không dám lục tung đồ đạc của cô, anh chỉ chạm vào những thứ, theo như linh cảm của bản thân mình. Sau vài phút tìm kiếm, dường như mọi thứ vẫn không theo ý muốn của Minh Đăng. Bởi vì chẳng có chút manh mối nào, đáng nghi ở đây cả. Minh Đăng bất lực ngồi xuống đền đá hoa lạnh, mệt mỏi muốn buông xuôi. Đột nhiên, ánh mắt của anh chú ý đến một đồ vật được Thủy Dương phủ một chiếc chăn mỏng để che đậy ở phía đầu chiếc nệm. Anh nhìn kỹ, anh đoán đây là một chiếc vali tương đối bé. Mình đang sực nhớ ra chuyện của vài tháng trước, khi cứu mang Thủy Dương từ bệnh viện về, nhà anh làm giúp việc, anh thấy cô luôn giữ khư khư chiếc vali này. Vali nhỏ được thiết kế, theo dáng rất cũ, giống như được sản xuất từ mấy năm về trước. Anh đoán chiếc vali này, khoảng size 12, thoải mái được những đồ dùng cá nhân. Màu sắc của nó đã bị phai nhạt theo thời gian. Mình đang cố nhìn, cũng không thể nào đoán ra được màu gì. Vừa có chút ánh hồng, lại có thêm những bảng bám màu đen trông vô cùng rối mắt. Anh thoáng dùng mình. Chả hiểu sao chân tay lại run rẩy. Cảm giác như nhiệt độ trong căn phòng này đang ở mức thấp nhất. Là một người có linh tính cao, mình đang cảm thấy chiếc vali này không đơn thuần, chỉ để đựng đồ. Cảm giác như ruột gan cứ nhói lên Như linh cảm chuyện gì đó bất ổn Mình đang một lần nữa ngồi sồm xuống đền đá hoa Đưa tay mở khóa vali Rất tiếc cho anh Là vali này có cài mật mã Mình đang không dám chần chừ Vì sợ mất quá nhiều thời gian Anh bắt đầu nghĩ ngợi Rồi nhập từng con số đầu tiên Ngày tháng sinh nhật của Thùy Dương không đúng Anh lại tiếp tục Nhập ngày tháng sinh nhật của Thu Dung Em gái bình an Nhưng kết quả vẫn không mở được Anh không bỏ cuộc tiếp tục mở điện thoại xem ngày tháng năm sinh của Bình An để nhập vào, nhưng cũng không thành công. Sự thất vọng tràn ngập trên gương mặt của Minh Đăng. Để bản thân suy nghĩ trong lúc bình tĩnh nhất, biết không chừng lại có thể mở được. Đúng là trong bế tắc, luôn có những phép màu. Có thể vì Minh Đăng sống quá tử tế, nên ông trời luôn giúp đỡ anh, không bằng cách này, thì bằng cách khác. Anh đọc kỹ những thông tin về Bình An và Thu Dung mà Duy Phong trước đó có gửi qua cho anh. Nếu như nỗi hận trong lòng quá lớn, thì chắc chắn phải luôn nghĩ đến một thứ, một thứ gì đó để nhắc nhở bản thân mình phải giữ vững lý trí, tỉnh táo để mà trả thù. Có thể là tên, một người, hoặc là tên một con số. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, mình đang quyết định nhập ngày tháng và bình an, lựa chọn rời bỏ cuộc đời này. Ổ khóa xoay tròn thể hiện ra từng con số theo chuyển động tay Minh Đăng. 1812 Ngày và tháng mà bình an tự rời bỏ cuộc đời này đó chính là mật mã của chiếc vali Tiếng động nhỏ vang lên không đủ âm lượng để đánh thức minh đăng thoát khỏi sự chấn động trong tâm trí Đến đây chắc hẳn anh cũng có câu trả lời cho chính mình Chỉ là trong lòng đang còn mơ hồ không dám khẳng định mình đang mơ hay đang tỉnh Tự hỏi xem trên đời liệu có giấc mơ nào chân thực đến mức này hay không bên trong vali chứa đựng một tập giấy tờ cũ kỹ và có phần nhầu nát những bức thư tay viết ra như để gửi cho ai đó nhưng vì một lý do nào đó lại bị đối phương giữ lại một chiếc điện thoại iPhone 5 cũ với tấm kính cường lực vỡ toang tạo thành rất nhiều đường xiên xẹo trên màn hình điện thoại những thứ này thực sự khiến cho mình đoan tráng ngập nhưng thứ khiến cho anh lạnh sống lưng Sợ hãi đến mức trên mặt không còn một giọt máu Đó chính là Một hũ cho cốt Mình đang không dám đưa tay sờ vào Quan sát từ phía bên ngoài Chiếc hũ nhỏ có màu xanh ngọc bích rất thuận mắt Hình như được làm bằng gốm Xung quanh còn có họa tiết In nổi hình hoa sen Anh đưa mắt ghé sát lại Khi thấy dòng chữ được khắc cẩn thận Chữ ghi rất nhỏ Mình đang vừa nhìn Vừa đọc thành tiếng Cho cốt của mẹ, Nguyễn Thị Lan Đời này mẹ vẫn luôn bên cạnh hai con Bình An và Thu Dung Mình đang điên cuồng xác nhận lại thông tin trên điện thoại Đúng như những gì mà Duy Phong đã từng điều tra trước đó Nguyễn Thị Lan là tên thật của mẹ hai người đó Bây giờ hũ cho cốt của bà Lại được Thủy Dương cất giữ ở trong nhà của anh Câu trả lời này đã quá rõ ràng Chưa dừng lại ở đó Sự tò mò thôi thúc minh đăng Anh lại chú ý đến những bức thư vừa cũ vừa mới Được xếp gọn gàng trong vali Nhìn qua một lượt Anh thấy nét chữ này Rất giống với nét chữ Trên những lá thư của kẻ nạc danh Đã từng gửi đến nhà anh trước đó Chữ viết nắn nót, Rất đẹp Trên lá thư Nhiều chỗ chữ bị mờ do nước mắt nhỏ xuống Làm cho phai mực Mẹ à Con là Thu Dung đây. Mẹ gặp anh An chưa mẹ? Anh ấy còn nhận ra mẹ không? Nếu mẹ gặp anh ấy rồi thì mẹ về báo mộng cho con biết nhé. Mẹ đừng quên đánh đòn anh ấy đấy. Người đâu mà ác thật dám bỏ mẹ và em gái đi trước. Dạo gần đây con bị làm sao ấy. Con không nhớ ra chuyện. Mẹ đi rồi. Thì thoảng con nghĩ mẹ đang ở bệnh viện tâm thần điều trị. Nhưng khi con đến đấy Có lúc con thấy hình bóng của mẹ Có lúc con lại chả thấy Lạ mẹ nhở Con chả hiểu đầu óc của mình bị làm sao Con chỉ ước được ở bên mẹ và anh trai Để cảm nhận cuộc sống này Có ý nghĩa đến mức nào Con đang cố gắng mẹ ạ, Cố gắng từng ngày Con cũng gặp được người Con hận đến tận xương tủy Mẹ và anh trai Đã rời bỏ con Vậy nên con quyết định phải sống Sống thật xấu xa để ông chờ trừng phạt con cho con đi theo hai người. Anh trai rời đi, anh ấy tự giết chính mình. Còn mẹ, mẹ cũng tự tìm đến cái chết. Hai người trả thương con gì. Mẹ à, ngày mai mẹ lại về thăm con trong giấc mơ nhé. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ nhớ đi theo, ở bên cạnh con mẹ nhé. Những từ ngữ đau lòng được viết trong bức thư lại làm trái tim của Minh đang đau lắm. Ánh mắt đỏ ngầu trực trào một dòng nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Anh thấy đau lòng thay cho Thủy Dương chắc hẳn sự hận thù trong lòng của cô phải lớn lắm. Bởi vì nó đã nuốt chửng cả con người nhỏ bé ấy khỏi cuộc đời tươi đẹp, một tương lai rộng mở. Bức thư chỉ là những tâm sự muốn giải bày của Thủy Dương. Thứ ẩn chứa trong điện thoại cũ kỹ mà Minh đang đang cầm trên tay mới ẩn chứa những bí mật khủng khiếp. Minh đàng không chần chừ, anh đưa tay ấn vào nút nguồn và mở điện thoại, màn hình sáng lên, hiện ra trước mắt anh là hình nền của một gia đình ba người. Bức ảnh được chụp từ nhiều năm về trước, người phụ nữ đứng giữa chắc chắn là bà Lan, còn hai đứa trẻ đứng bên cạnh là Bình An và Thu Dung. Mình đang vừa nhìn là đoán ra được Nhưng một thử thách lại tiếp nối Điện thoại được chủ nhân đặt mật khẩu Lần này anh mở khóa không thành công Mật khẩu hoàn toàn Không phải là ngày bình an Tự kết liễu cuộc đời Anh loay hoay cứ ấn qua ấn lại các con số Mà mình có thể nghĩ được Nhập sai 8 lần liên tiếp iPhone bị vô hiệu hóa 15 phút Mình đang cố gắng bình tĩnh lại Nếu cứ mất kiên nhẫn thế này Thì không phải là cách hay Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Anh cần phải tìm được mật khẩu chính xác Điện thoại iPhone có tính bảo mật cao Nếu như cố tình nhập sai mật khẩu liên tiếp Chắc chắn máy Sẽ bị vô hiệu hóa 15 phút trôi qua Mình đang hồi tưởng lại Những cuộc trò chuyện với Thủy Dương Còn sót lại trong ký ức của mình Anh là đàn ông Việc cảm nhận được tình cảm của một người khác giới dành cho mình Là một điều không quá khó Cuối cùng... Minh Đăng đành đánh, đánh cược vào sự may mắn của bản thân. Bàn tay anh đưa lên, chậm rãi ấn từng con số trên màn hình điện thoại. 1307 Ngày sinh nhật của Minh Đăng chính là mật khẩu của chiếc điện thoại này. Âm thanh mở khóa vang lên. Cũng không làm anh thoát khỏi được sự ngạc nhiên đang hiện hiện trên gương mặt. Không hề có sự trùng hợp nào ở đây cả. Thủy Dương đã cài mật khẩu đúng ngày tháng sinh nhật của anh... Đủ hiểu trong trái tim của cô, người đàn ông ấy, chứa được một vị trí vô cùng quan trọng. Những thắc mắc trong lòng bỏ lại phía sau, mình đang bắt đầu truy cập vào xem các dữ liệu ở bên trong chiếc điện thoại đầy bí ẩn này. Anh xem lần lượt từng album ảnh, các số điện thoại liên hệ, tin nhắn ghi chú. Một thứ, anh cũng không muốn bỏ sót. Sau 2 tiếng đồng hồ xem xét, cuối cùng minh đăng, cũng thấy được những thứ mà mình muốn thấy anh mơ hồ không dám tin vào sự thật trong chiếc điện thoại chứa đầy rất nhiều bí mật từ đây anh cũng thấy những tấm ảnh mà Thu Dung chụp cùng với Đức Việt khi còn ở nước ngoài lướt tiếp album ảnh anh lại thấy Đức Việt cùng với Thủy Dương chụp ảnh ở bệnh viện anh nghĩ Thủy Dương chính là Thu Dung nhưng lại không ngừng hoang mang về chuyện tại sao gương mặt của hai người này lại hoàn toàn khác nhau Anh vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tuy mình đang chưa dám khẳng định chắc nghịch Thủy Dương là Thu Dung, nhưng anh chắc chắn người này. Chính xác là người đứng đằng sau khủng bố tinh thần vợ, gia đình anh suốt những ngày tháng qua bằng cách gửi đến những bức thư, những tấm ảnh dọa nạt. Cả chuyện ngoại tình của vợ anh cũng nằm trong kế hoạch trả thù của người đàn bà đó mình đang lấy điện thoại của mình chụp lại những bằng chứng, dữ liệu rồi lưu lại phòng chứ sau này anh cần phải sử dụng đến xong xuôi anh lại tắt nguồn trả lại điện thoại vào vị trí cũ trong lúc sắp xếp những lá thư cất lại vào vali mình đang vô tình thấy một tập hồ sơ bao gồm phiếu chuẩn đoán bệnh tâm thần hóa đơn khám chữa bệnh hóa đơn thanh toán tiền thuốc ghi tên thu dung cuối cùng Là hai tờ bệnh án có ghi Trần đoán bệnh và tình trạng gia viện Vào hai khoảng thời gian khác nhau Trần đoán bệnh nhân thu dung Trong bệnh án thứ nhất Có ghi cô bị rối loạn lo âu trầm cảm nặng Bệnh án thứ hai Ghi cô mắc phải bệnh tâm thần phân liệt Gây ra ảo giác Trải nghiệm hình ảnh hoặc âm thanh không có thật rối loạn Khả năng suy nghĩ Mình đang đặc xong Lại một lần nữa bị choáng vắng Bởi những thứ hiện hữu Ở trước mặt mình Anh cất gọn tờ giấy làm bốn Sau đó cất vào túi áo Thủy Dương và Đức Việt quen biết nhau Đây là điều mà Minh đang dám khẳng định Thông qua những bức ảnh chụp trong điện thoại Còn sự thật Thu Dung và Thủy Dương Là ai? Tại sao các bằng chứng đều chỉ điểm Hai người này là một? Mình đang quyết định Sẽ đi tìm Đức Việt để hỏi cho rõ ràng Quan trọng hơn hết Anh muốn biết sự thật Về cái chết của Bình An Sau khi thu dọn, cất mọi thứ vào chỗ cũ Trả lại bình yên cho căn phòng Mình đang mới rời đi Anh xuống phòng khách Lấy trong tủ rượu ra một chai để uống Trong lúc tâm trạng đang tồi tệ như thế này Có lẽ đây là cách giải tỏa tốt nhất Tuy đồng hồ mới điểm 6 giờ tối Nhưng ngoài trời đã tối đen như mực Mình đang ở trong nhà Anh không bật điện Anh thu mình vào một góc Vừa uống rượu, vừa gặm nhấm Những nỗi đau, sự phản bội dày xéo tâm can anh nếu như được quay về quá khứ anh sẽ muốn thay đổi điều gì câu hỏi này thực sự rất khó để trả lời nếu được thay đổi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hay lại càng tồi tệ đi cuộc đời này không có gì là chắc chắn nhớ lại những dòng chữ trong lá thư tâm sự mà Thủy Dương viết mình đang vừa thấy cô bé này đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách nếu như nỗi hận trong lòng lớn như vậy thì mọi niềm vui nhỏ nhoi cảm nhận được sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì. Trong lòng Minh Đăng thật ra đang muốn trốn tránh, anh vừa muốn tin cũng vừa muốn không tin Thủy Dương chính là Thu Dung. Mọi bằng chứng đều chỉ điểm cô là kẻ xấu xa đó. Minh Đăng tự hỏi, chẳng nhẽ những điều tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho gia đình mình đều là dối trá sao? Chỉ muốn diễn kịch để qua mặt những người trong cuộc hay sao? Uống rượu để quên đi sầu, tạm thời muốn nhắm mắt để quên đi thực tại. Còn ngay lúc này, ở nhà bố mẹ của Minh Đăng, Thủy Dương không ngừng lo lắng khi cả ngày hôm nay không gọi điện được cho Minh Đăng và cả Phương Thảo. Lo lắng nhất vẫn là Đức Việt, từ hôm qua đến giờ cô không thể nào liên lạc được với đồng Minh. Thủy Dương không thể nào ngồi yên một chỗ, cô xin phép bà Thủy ra ngoài để đi mua chút đồ dùng cá nhân, xong việc thì cô về. Bà ấy quý thùy Dương tất nhiên là không từ chối. Sau khi nhận được sự đồng ý của bà thùy Dương mặc áo khoác mang theo chút tiền mặt rội vội vàng rời đi. Sợ vợ chồng bà thùy sẽ nghe thấy mình nói chuyện nên thùy Dương phải dùng đến cách này. Cô không đi mua đồ mà đến một công viên gần đó để gọi điện thoại. Xung quanh vắng vẻ, rất thuận lợi cho cô nói chuyện. thùy Dương kiên nhẫn gọi điện cho Đức Việt. Sau vài cuộc gọi nhỡ, cuối cùng đối phương cũng bắt máy. Cô vôi mừng khôn xiết Vội vàng hỏi ngay Anh bị sao thế Từ hôm qua đến hôm nay em không liên lạc được với anh Tại sao anh không nghe máy của em Không phải xảy ra chuyện gì không Này Đức Việt Anh có nghe em hỏi gì không Xảy ra chuyện lớn rồi Anh sợ Mình làm hỏng kế hoạch trả thù của em Có chuyện gì thế Từ hôm qua đến nay anh mất tích là sao Tối hôm qua mình đang Có đến trước tòa nhà chung cư chỗ anh Còn hẹn anh xuống nói chuyện Sao anh ấy biết Nơi ở của anh chứ Anh ta thông minh hơn chúng ta tưởng đấy Tối qua gặp Anh bị xịt thuốc mê Rồi Anh ta đưa anh đến khách sạn Đưa đến khách sạn Chả nhẽ việc ngoại tình bị phát hiện rồi sao Anh Việt Anh kể rõ cho em nghe xem nào Đêm qua Hắn ta đưa anh đến khách sạn ở đó một đêm. Lúc sáng anh tỉnh dậy, anh thấy mình bị chói chân chói tay, bịt miệng. Sau đó, hắn ta đưa Phương Thảo đến để tạo bất ngờ, rồi đánh ghen tại trận. Anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không? Bây giờ anh đang ở đâu? Hắn để anh cùng với Thảo rời đi, anh cũng không bị thương. Hắn nói sẽ sớm ly hôn, còn không quên nhắc nhở Phương Thảo về kẻ thù của cô ta. Hắn nói nếu như cô ta chọn quay lại, thì hắn sẽ nói danh tính của kẻ đó cho cô ta biết. Còn chọn anh, thì cô ta phải ly hôn với hắn. Từ bỏ quyền ly hôn, tự mình đối diện với kẻ thù. Rồi... Rồi cô ta chọn ai? Cô ta chọn anh. Anh không thể nào tin được chuyện cô ta yêu anh thật lòng. Thủy Dương à, cô ta tuy sợ kẻ thù, nhưng cô ta lại sợ mắt anh hơn tất cả. Chuyện này bị phát hiện quá sớm. Kế hoạch của em còn chưa thành công Nhưng anh thấy rất lo cho em Dương Có khi nào hắn ta biết Em chính là em gái của Bình An Kẻ đang âm thầm ở phía sau trả thù Phá hoại hạnh phúc gia đình của hắn ta không Không thể nào có chuyện đó được Anh nghĩ mà xem Em phẫu thuật thẩm mỹ Thay đổi gương mặt của mình Em cẩn thận đến mức này Tuyệt đối không thể nào mắc sai lầm được Nhưng Hắn ta có bạn làm thám tử Nếu muốn điều tra kỹ càng Anh nghĩ chuyện trả thù của chúng ta Sớm muộn rồi cũng bị bại lộ Đây không phải lần đầu tiên anh khuyên em Hay là chúng ta bỏ lại tất cả đi Đi đến một nơi khác Để làm lại cuộc đời đi Em đang còn mẹ mà Đừng tự trôn vùi tương lai của mình Chuyện còn lại Anh biết cách xử lý mà Thủy Dương Em không còn ai đâu Em làm gì con mẹ? Rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ hiểu tất cả. Nhưng thù của em em nhất định phải trả. Em không cần anh can thiệp. Anh Việt, anh giúp em đến đây được rồi. Còn lại, anh cứ để em lo. Dương à, hắn ta không đơn giản đâu. Anh yên tâm. Dù có không đơn giản, em cũng tự mình biết cách đối phó. Anh yên tâm nhé. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang ở cùng với cô ta. Mình đang không cho cô ta về nữa. Thôi được rồi, tạm thời. Anh cứ để cô ta ở nhà anh. Để mắt tới cô ta một chút. Ngày mai cô ta nói muốn về nhà bố mẹ ruột. Hình như phải tham gia lễ mừng thọ gì đó. Em biết rồi. Kế hoạch của anh em mình ngày mai vẫn tiếp tục như bình thường. Những tấm ảnh trong quá khứ và ảnh cô ta đang ngoại tình. Em sẽ gửi đến bữa tiệc Coi như là quà chúc mừng Trước hết em phải hủy hoại Để cô ta không còn nơi nào để về Không còn nơi nào bám víu Cô ta hiện tại chỉ có một mình anh thôi đấy Anh biết rồi Có gì anh gọi cho em Phương Thảo tắm xong rồi Anh không còn nghe thấy tiếng nước chảy Vậy nhá Vâng vâng em biết rồi Sau khi cúp máy Thủy Dương nhanh chóng gọi điện thoại Kết nối với bà Thủy Cô nói dối phải về nhà có chút việc do Phương Thảo nhờ, hẹn sáng sớm ngày mai cô sẽ quay lại. Cô còn nhờ bà chăm sóc bé dâu. Thủy Dương bắt taxi về nhà hai vợ chồng Minh Đăng trong lòng không ngừng lo lắng về kế hoạch trả thù của mình. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, mọi chuyện không thể nào, tan thành mây khói như thế này được. Về đến nơi Thủy Dương nhanh chóng ấn mật mã mở cổng rồi vội vã chạy vào trong nhà. Cô không thấy xe của mình đang đâu. Đoán là chủ nhân chưa về nên cô chạy vào trong nhà. Ý định của cô là muốn giấu đi những đồ đạc quan trọng mà cô bỏ trong vali. tuy vali có mật mã, nhưng cô vẫn lo. Mình nên cẩn thận, vẫn tốt hơn. Nhưng Thủy Dương thật không ngờ, chủ nhân của căn nhà này đã sớm có mặt. Thấy bên ngoài có tiếng động, mình đang với thính giác nhạy bén. Anh đã sớm bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Anh đứng dậy nhìn ra ngoài cổng. Anh thấy bóng dáng quen thuộc của cô giúp việc. Thủy Dương cẩn thận mở cánh cửa gỗ. Cô đi vào. Đang định lấy đà chạy nhanh về phía trước. Thì bỗng nhiên đèn điện. Xung quanh nhà vụt sáng. Mình đang xuất điện từ phía sau lên tiếng. Làm Thủy Dương giật mình. Cô sợ hãi. Cảm giác như tim của mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Dương đây à? Chạy đi đâu mà vội vàng thế? Em lén la lén lút làm gì thế? Làm chuyện gì xấu xa? Sợ anh phát hiện có phải không? Thủy Dương nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô nắm chặt tay, che đi sau lớp áo phao mỏng. Cô quay mặt ra, nhìn Minh Đăng mỉm cười, y hệt như một kẻ ngốc, bị đổ tội. Giọng điệu của cô ngọt ngào vang lên, không khác gì mật ong. Ơ, anh đang à Anh về nhà rồi à? À, sao em không thấy xe của anh? Mình đang bình thản đến nỗi không để lộ bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Mọi rắc rối cần có thời gian, anh không thể nào vội vàng. Mình đang tiến lại, dùng ánh mắt dịu dàng của bản thân để dò xét người con gái này. Xe của anh cho bạn mượn rồi. Thế chị Thảo đâu ạ? Hai người đi đâu từ sáng? Em gọi điện mà trả ai nghe máy? Mình đang phớt lờ câu hỏi của Thùy Dương trực tiếp lại gần cô, chuyển đổi ánh mắt linh hoạt, anh nhìn cô, nói giọng như bản thân mình đang là người nắm thế chủ động. Thảo hôm nay không về nhà, nhưng em trả lời câu hỏi của anh trước đi. Tại sao em lại về, vào giờ này chứ? Không phải anh bảo em, ở bên nhà bố mẹ anh, để chăm sóc cho bé dâu à? Ánh mắt của Minh đang vô cùng kiên định, cô càng cảm thấy bị dao động, cho dù bản thân cô mạnh mẽ đến mức nào, nhưng khi đứng trước một con sói, Với nhiều răng nanh sắc nhọn, Thúy Dương vẫn cảm thấy rất sợ Cô miếm chặt môi Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình Thúy Dương rõ rạc trả lời Không vấp vác, vác một từ Em về lấy chút đồ cho bé dâu ạ Sáng đi vội quá nên em quên mang theo <cười> Vậy à Sao không gọi anh Anh mang qua cho Thì em bảo rồi đấy Em gọi điện cho anh với chị Thảo không được Nên em đành phải về lấy Ờ nhỉ. Đúng vậy Thủy Dương đưa mắt nhìn chai rượu và chút tàn dư của thuốc lá dưới nền đá. Cô nhìn mặt anh, tỏ vẻ lo lắng. Anh uống rượu đi à? Anh còn hút cả thuốc sao? Lúc này cô mới có thời gian để ý và quan sát khuôn mặt của Minh Đăng. Anh đứng đó với gương mặt mệt mỏi, mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt mang nhiều tâm sự. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thủy Dương chứng kiến thấy vẻ tiều tụy, yếu đuối của người đàn ông này. Thấy anh im lặng, cô tiếp tục hỏi anh. Anh sao thế? Anh mệt mỏi ở đâu à? Anh ăn gì chưa? Em vào nấu cơm cho anh nhé. Không. Anh thấy không đói. Nhưng tại sao anh mệt mỏi thế kia? Anh cãi nhau với chị Thảo à? Ừm. Mình đang nói xong, liền đi lại ôm chầm lấy Thùy Dương trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh không phải là kẻ ngốc, bản thân chỉ đang cố gắng diễn giỏi để moi móc chút thông tin. Để tìm ra sự thật, trong tâm trí của anh lúc này, chợt hiện lên một suy nghĩ. Dương à, em tưởng một mình em biết diễn sao? Anh cũng có thể làm được điều đó. Còn có thể diễn giỏi hơn em. Em hủy hoại gia đình anh. Tất nhiên, anh cũng không để cho em sống yên ổn. Cơ đợi mà xem, anh sẽ vạch trần bộ mặt thật của em. Giữa chúng ta, không thể không trở thành kẻ thù. Thủy Dương cửa quẩy, có định rời xa vòng tay bất đắc dĩ ấy. minh Đăng hiểu được suy nghĩ của cô, càng siết tay ôm chặt cô hơn. Định từ bỏ bởi vì biết, không có kết quả, nhưng ánh mắt cùng sự chân thành trước đó của Thùy Dương lại khiến Minh Đăng cảm thấy rung động. Em đứng yên đi, cho anh ôm em một chút thôi. Minh Đăng, có chuyện gì xảy ra thế? Hôm nay anh lạ lắm, anh khác hẳn với thường ngày. Anh và Thảo sắp ly hôn rồi. Ly hôn? Bé dâu mới hơn một tháng tuổi, tại sao anh chị lại ly hôn? Cô ấy ngoại tình, hết yêu anh rồi. Trùng hợp, anh phát hiện ra, mình không còn tình yêu dành cho cô ấy. Luật sư đang chuẩn bị hồ sơ, bọn anh sẽ sớm ra tòa. Thật ra đây đều là những điều mà Thủy Dương muốn nghe từ rất lâu. Chỉ là không ngờ sau khi nghe xong, cô thấy không vui, như bản thân mình vẫn tưởng. Giữa những hận thù không thể nào tháo gỡ Tình yêu đơn phương này Chỉ nên giữ trong lòng Rồi sống trong bóng tối và gặm nhấm nó Tình yêu giấu giếm Là tình yêu đau khổ Mà không phải ai cũng dũng cảm để vứt đi Có lẽ ngay từ đầu Thùy Dương phải tỉnh táo Không nên bị những hành động tốt bụng của Minh Đăng Làm cho rung động Nhưng đứng dưới phương diện là một người từ bé cho đến lớn Luôn thiếu thốn tình cảm Thùy Dương khó lòng mà tránh được Cái thứ tình cảm ấy Cô đã nhiều đêm tự dằn vặt đấu tranh, giằng xé cho sự ích kỷ, đang xâm chiếm tâm trí. Cho dù nỗi hận trong lòng có lớn đến mức nào, thì chúng ta vẫn là con người, len lỏi một góc nhỏ nào đó trong trái tim. Thủy Dương cũng muốn được yêu thương, muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn được ngắm nhìn những điều đẹp đẽ mà cuộc đời này mang đến. Cô đã từng nghĩ rằng cô sẽ buông bỏ tất cả, cô sẽ rời đi, để trả lại bình yên cho gia đình Minh Đăng. Nhưng đến cuối cùng, Thủy Dương vẫn không làm được. Chả hiểu sao đứng trước mặt Minh Đăng. Cô thấy đau đớn, cô thấy yếu đuối vô cùng. Cho dù cô cố gắng, nhưng mà nước mắt vẫn rơi xuống. Hình như con người chúng ta luôn khao khát được yêu thương. Thủy Dương tự nhận thức được bản thân mình đang sống, sống rất xấu xa và độc ác. Nhưng kẻ như cô, có mấy ai được nhân quả bao dung, Mà không phải trả giá Cái kết của chính mình Có nhiều lúc Thủy Dương cũng mơ hồ đoán ra được Nhưng cô vẫn chọn trả thù Vì chỉ có như vậy Cô mới có động lực để sống tiếp Sống đến ngày hôm nay Mỗi khi mắc một sai lầm Chúng ta đều luôn tìm một lý do Để ngụy biện Và Thủy Dương cũng vậy Nước mắt của cô rơi xuống cổ của Minh Đăng Anh cảm nhận được nó Ánh mắt giận hờn, nhìn vào một khoảng không xa vời, đôi tay siết chặt, ngăn những cảm xúc tiêu cực. Anh sợ mình mất kiểm soát, mà nói ra những lời không hay, thậm chí có thể động tay động chân khiến cho cô bị thương. Anh biết, kẻ gây ra mọi chuyện là cô. Vậy mà bản thân anh, không có cách nào để đối mặt. Thủy Dương nghẹn ngào. Đâu phải cứ nói hết yêu, là hết yêu được đâu anh. Đúng vậy nhờ, nhưng chuyện đó là sự thật Vậy bé dâu Sắp cô mẹ ghẻ sao? con anh sẽ có một người mẹ mới Chứ không phải là mẹ ghẻ Anh đang là người rất tốt Anh sẽ sớm tìm được một người phù hợp với anh à? Thủy Dương Anh nói nếu như nhé Nếu như anh có tình cảm với em Em có đồng ý Lấy anh không? Làm mẹ của con gái anh không? Thủy Dương nghe xong hơi khựng lại Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn Cổ họng của cô ứ lại Mãi một lúc sau Cô mới thốt nên câu Em á, Em có xứng không Trong tình yêu Làm gì có chuyện xứng hay không xứng Chỉ có chuyện yêu hay là không yêu So với làm vợ anh Em nói thật Em chỉ muốn làm người giúp việc Em không đủ can đảm Để đứng trước tình cảm của một người Mà người đó Lại chính là anh Em chỉ có mong muốn đơn giản như vậy thôi á Không Em còn một mong muốn Em còn mong ông trời Đối xử nhẹ nhàng với anh hơn Em sợ Sợ anh mệt mỏi quá Thì thứ anh dễ dàng từ bỏ nhất Chính là con bé giúp việc này Thật lòng Thùy Dương rất ấm ức và căm ghét Cái người gián tiếp Khiến cho cô gian nông nỗi này Nếu không có chị Phương Thảo, có lẽ Thủy Dương không phải mang trái tim hận thù với một nghìn sự thống khổ không thể nào gọi tên. Em phải sống vì bản thân mình chứ, đừng sống mà cứ nghĩ cho người khác, em còn mẹ, em phải nghĩ cho bà ấy. Trái tim của Thủy Dương hơi dao động khi nhắc đến mẹ mình, cô cười như điên như dại, hình ảnh ấy mình đang chẳng bao giờ thấy được, lời nói ra. Làm sao lại cảm thấy nặng nề thế này? Nếu như em có gia đình, em nghĩ chắc là em chẳng bao giờ sống như bây giờ đâu. Không phải mẹ em đang điều trị bệnh sao? Thủy Dương sực tỉnh, thiếu chút nữa, là cô nhỡ miệng, tiết lộ ra sự thật mẹ cô không còn. À, mẹ em khỏi bệnh rồi, bà ấy về nhà, bà đang sống rất hạnh phúc. Anh rất muốn được gặp mẹ em Khi nào có dịp Em cho anh đến thăm bà ấy nhé Có được không À em chỉ sợ không có ngày đấy Chỉ cần chúng ta sống tốt Anh tin sẽ có ngày đấy Đâu cứ phải là sống tốt Làm mọi chuyện tốt đẹp đâu anh Thôi được rồi Trời lạnh lắm Em không cần phải mang đồ qua cho bé dâu đâu Lát anh gọi shipper mang qua Em lên phòng nghỉ ngơi Phải ngủ một giấc thật ngon Em không biết đấy thôi Trên đời này còn nhiều điều tốt đẹp lắm Đừng suy nghĩ tiêu cực Bây giờ Anh cũng đi nghỉ à? ạ Anh hơi mệt nên anh đi nghỉ sớm Ngày mai còn phải đi làm Rất nhiều việc Vậy anh lên phòng nghỉ ngơi đi ạ Em không dám làm phiền anh nữa Mình đang không biết những lời anh vừa nói Là thật lòng hay dối trá Điều duy nhất anh có thể làm Là lợi dụng tình cảm đơn phương từ cô bé này Để làm sáng tỏ mọi chuyện Trước khi tất cả đi xa hơn Bệnh án tâm thần của Thủy Dương Vẫn đang còn ở đó Anh sợ một ngày cô gái bé nhỏ này Không thể nào gồng gánh Che giấu được mà phát bệnh Mình đang dự định gửi bé dâu cho bố mẹ Tạm thời để ông bà nội chăm sóc con Trẻ con không có tội tình gì Anh không muốn con mình bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này Đối với anh Sự an toàn của con gái Quan trọng hơn tất cả Sau tất cả những điều đẹp đẽ mà Thùy Dương đã từng dành cho bé dâu, mình đang hy vọng bản thân mình sẽ trở thành một cây nến thắp sáng con đường cho cô, được trở về là một con người bình thường. Nhưng mà chỉ có những người đứng dưới mưa mới có thể hiểu được cơn mưa ấy lạnh buốt đến mức nào. Cũng nhờ chỉ có một mình Thùy Dương mới biết bản thân mình đang sống khổ sở sau nỗi đau mất anh, mất mẹ. Trước những sóng gió của số phận, thật ra Thủy Dương đã lựa chọn, bỏ rơi bản thân. Cô quyết định buông bỏ cuộc đời mình. Đến chính cô còn không thể nào giúp được bản thân, thì Minh Đăng hay bất kỳ ai, bất kỳ một người nào đó, cũng không thể nào giúp được. Tình yêu của cô đối với anh, giống như nước yêu thầm lửa, mãi mãi không thể đến được với nhau. Nếu bên cạnh, phải chấp nhận một thứ sẽ mất đi. Thế giới của Thủy Dương đã buồn mấy năm rồi. Mình đang xuất hiện Chỉ càng khiến nó tăm tối hơn mà thôi Thực sự Tăm tối hơn mà thôi Đêm dài lắm mộng Buổi sáng mình đang bị đánh thức Bởi tiếng chuông điện thoại Anh mệt nhọc đưa tay tìm điện thoại Trong lớp chăn bông Đang quấn quanh người Tiếng chuông điện thoại ngừng reo Khi mình đang ấn vào nút nghe Một giọng nói vang lên Không cần nói tên Anh cũng biết người này là ai Gặp nhau một chút, tôi đang đứng dưới cổng Tôi không nghĩ anh lại thay đổi mật khẩu nhanh như thế Tôi không thể vào nhà được Người ngoài biết mật khẩu rồi Phải đổi thôi chứ Này, chúng ta chưa ly hôn đâu Cô gọi tôi có chuyện gì Anh không nhớ hôm nay là tiệc mừng thọ của bà tôi ở quê à? Anh định vắng mặt à Tôi mệt rồi Cô đi một mình đi Cứ nhìn thấy cô là trong lòng tôi chỉ nghĩ đến Mỗi một chuyện ngoại tình của cô Chúng ta sắp ly hôn rồi, gia đình hai bên không còn liên quan. Nhưng anh không thể nào vắng mặt được. Bố mẹ tôi sẽ thắc mắc và hỏi anh. Nếu như cô thay đổi quyết định ly hôn, thì tôi suy nghĩ lại, không phải níu kéo, bởi vì còn yêu mà cho cô một cơ hội sửa sai. <cười> anh buồn cười nhờ, hôm qua chúng ta nói chuyện rõ ràng rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Đừng có lụy tôi như vậy chứ. Vậy là cô nghĩ... Hắn ta là người tốt sao? Cô có từng nghĩ chuyện ngoại tình này? Là do hắn? Mà thôi, là do bản thân cô. Ngay từ đầu, cô đã có ý định muốn ngoại tình rồi. Sau này chắc chắn, cô sẽ phải hối hận. Anh nói nhiều làm gì, tóm lại anh có về quê với tôi không? Mà tôi cũng cầm theo giấy tờ, bỏ con rồi đây. Nếu anh chịu cùng tôi về quê, tôi lập tức đưa nó cho anh. Cô không có lòng tự trọng sao? Không sợ tôi về quê? Tôi nói tất cả cho bố mẹ cô biết hay sao? Đi cùng với anh Tôi chả thấy vui vẻ, thoải mái gì đâu Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy Bởi vì bố tôi không khỏe Nếu biết chuyện tôi sắp ly hôn Ông ấy sẽ không chịu được Biết như vậy mà cô vẫn ngoại tình Thực sự không nghĩ Con người của cô lại xấu xa như vậy Xem như anh giúp tôi một lần tối nay về sau Tôi không làm phiền đến anh nữa. Mình đang nghĩ ngợi chuyện gì đó khoảng đôi ba phút, cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của Phương Thảo. Thôi được rồi, đợi tôi thay quần áo. Được, tôi đợi bên ngoài. Mình đang mệt nhọc rời khỏi giường, đi sang phòng, làm việc để in tờ giấy ly hôn mà đêm hôm qua luật sư đã gửi cho mình. Mình đang nhìn một lượt, cảm thấy có chút tiếc nuối về cuộc hôn nhân này.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 Một con đàn bà sau khi ngoại tình lại trơ chẽn đến mức chấp nhận ly hôn trước mặt chồng và nhân tình, bà còn viết giấy từ bỏ con gái của mình nữa. Đúng là không ai khốn nạn như Phương Thảo, quý vị ạ. Vậy thì quý vị sau khi lắng nghe xong tập 10, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và chúng ta chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 11 và tập cuối, tập 12